Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại chậm chạp không có rơi xuống Tiểu ra Trong nghe mắt Anh như hóa đá Giọng nói này dĩ nhiên không phải là của cô Làm trái tim anh lạnh băng Quả thật là không mềm mạnh Làm cho sắc mặt của anh trắng bệch Giọng nói trầm thấp có tử tính Hơn nữa cố gắng trấn định Mang theo một chút bao dung Mang theo một chút muốn cười mà cười không được Rốt cuộc làm cả người anh phát run Giống như là từ trong giấc mộng tỉnh lại Đây là... Anh nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng kiêu căng lạnh nhặt, chậm rãi chấp nhận, thậm chí là có một chút tuyệt vọng, cuối cùng là mở hai mắt ra. Mặt trời đã chiếu tới mông, quản gia luyện quả nhiên là có luyện tập, sắc mặt đoan trang trứng ở đầu giường Còn tiểu người hầu xinh đẹp của anh đâu rồi? Ai, tiểu bạo lực của anh, làm sao có thể cho anh cái hôn rời rừng được đây? Hôm nay đúng là ngày đầu tiên cô vào nhà họ bạch. Đêm qua anh mới diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, Đem cô cùng với chị hai của cô Cứu ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, Nhưng sau đó Lại không có dịp để anh biểu hiện sự quan tâm Săn sóc cho cô Bởi vì cảnh sát phải thẩm vấn Hai chị em nhà họ phạm An bài nơi ở cho các cô Làm tới làm lôi liền đã tới nửa đêm Bởi vì quá thẹn Sắc mặt của anh rất thối Trở nên kêu căng vô cùng Trần trường nằm ở trên giường Một chút cũng không có ý tứ muốn rời giường Lão quản gia ho khan hai tiếng Bà sáng đã chuẩn bị xong rồi. Thiếu gia nếu như muốn tối nay mới dùng cơm thì nhớ kêu đại lực bảo phòng bếp giữ ấm. Hôm nay lão gia không có giận dò gì ạ. Sau khi lão gia đi làm, truyền lời ông ấy cho thiếu gia là công việc của lão. Lão quản gia xác định Bạch An Kỳ đã tỉnh ngủ, liền lui ra, dù sao nếu đại thiếu gia đói bụng hoặc muốn đi vệ sinh thì sẽ tự xuống giường, mà anh chính là đang trăng trạng thái không tự nhiên rút cuộc cũng lên tiếng. Chờ một chút, bác Lệnh nào Bác Luyện đang đứng bên cạnh bình phong, chờ đại tiểu gia đỏ mặt bất thường mở miệng, ở trên mặt cũng không có biểu tình gì cả. Cái đó tiểu bạo lực, ý của cháu là phạm hà lộ. Còn mẹ nó, ngay cả cái tên kia cũng làm cho tim anh đập thật là nhanh, anh đúng là trúng ta rồi. Anh nhìn chằm chằm vào cột giường, nghiêm túc suy nghĩ một lát nữa, anh đụng đầu vào nó, nó có giúp anh thanh tỉnh hay không hay? Cô ấy ra sao rồi? chả đã sắp đặt cô ấy làm gì rồi? Thật sự là đi theo bên cạnh bác. để làm thực tập tiểu người hậu hay sao? Ở trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô mặc quần áo người hậu. Màu đỏ ửng trên khuôn mặt tiểu gia ngu ngốc càng thêm rõ ràng hơn. Quả nhiên là như vậy. Ở trong lòng quản gia sáng mừng như tuyết. Nhưng trên mặt ông chỉ có chân mảnh nhách lên một chút nhỏ mau nhoi. Cô bé nói nó sẽ làm việc ở nhà họ bạch. Nhưng việc học tập phải tiếp tục. Hiện tại con bé sẽ tạm thời ở tại vườn thông. Bác đã an tài cho con bé một căn phòng riêng nếu như thiếu sao không yên lòng thì có thể đi xem một chút. cháu mấy là không có yên lòng. anh đào mặt cất lời giải thích. không sao rồi. bác mau đi xuống dưới đi. anh muốn nhanh một chút trang điểm ăn mặc tuyệt đối là phải đẹp trai hơn bình thường gấp một lần. lúc này chân mày của quan gia luyện nhướng lên cao hắng giọng nói. con bé đang ở trong căn phòng cuối ở bên trái lầu 3 cháu cũng không có hỏi. anh giống lên thiếu chút nữa là quên hỏi rồi. câu trả lời của anh. Hoàn toàn nằm trong dự đoán của lão Đại thiếu gia ngu ngốc kiêu ngạo này Chính là ông nuôi từ bé mà lớn lên Con bé 6 giờ đã rời giường Đi đến bệnh viện thăm chị hai của nó rồi Hôm nay con bé sẽ được nghỉ Buổi trưa mới có thể trở lại Thần thái sáng lắng của đại thiếu gia Đột nhiên trở nên ảm đạm Lão luyện không vui xấu được Trước khi đi còn không nhịn mà nhấp nhầm một chút Dù sao thì buổi trưa Con bé cũng sẽ quay trở lại Ngược lại bộ dáng này của thiếu gia Phải xử lý lên nhanh một chút Ở trước mặt một cô gái, như vậy có một chút mạo hiểm. Lúc này, lão luyện nhanh chóng chạy thật nhanh. Bộ dáng này là bộ dáng như thế nào? Anh buồn buồn quấy đầu, mới phát hiện cái vật đang lép phải an tĩnh kia lại nhô lên. Nhìn chăn bông cao lên như núi phú sĩ thua nhỏ. Anh thật là tự hào. Cao như vậy không phải ai cũng có được. Nhưng cũng thật là xấu hổ. Chính là bởi vì vừa rồi mới nằm mơ. Rõ ràng rất là đơn thuần, cái gì cũng không có phát sinh anh còn chưa giờ tới tiểu bánh bao trắng nõn nhìn không thấy hình ảnh đẹp mắt thậm chí ngay cả nụ hôn đầu của cô cũng không có vậy thì anh hưng phấn cái gì chứ anh buồn rầu bước xuống dưới giường nhanh chóng rửa mặt tưởng miếng tưởng miếng chậm rãi ăn bữa sáng thật là vất vả rốt cuộc cũng tới buổi trưa mà đúng rồi nếu như hà lộ có thể xin nghỉ vậy thì anh cũng muốn xin nghỉ dù sao anh cũng là đại thiếu gia đại thiếu gia xin nghỉ thì không cần lấy do nha Vừa nghe nói Hà Lộ đã về, đại thiếu gia an mặt như một con khổng thức, hoang hoang bước xuống lầu. Hôm nay anh không có ra ngoài, nhưng nghe chuyện hot nhất tại audio.net